Không có tao kè kè bên cạnh để bảo vệ mày Thì đời mày nó ra như vậy đó Lúc nói câu đó chắc anh nhớ đến những lần anh vác cây đuổi đánh Vinh Tao mà biết được thằng nào gây ra chuyện này Nó sẽ mềm xương với tao Anh nghiến răng nói thêm một câu rồi bước ra sân lái xe chạy mất Sau lần đó anh không nhắc lại câu chuyện của tôi một lần nào nữa Và tôi rất biết ơn anh về điều đó Khi bé Su được 3 tháng tuổi Tôi gửi con lại cho chị Lụa Để một mình quay về thị trấn Ngày ra đi Lòng tôi cứ giục giặc dùng dặn Tuy biết sớm muộn gì Tôi cũng sẽ gặp lại con tôi Nhưng nước mắt tôi vẫn chảy dài Trên đường ra bến xe Chị Lụa ôm lấy tôi Em yên tâm đi Chị hứa sẽ chăm sóc cho bé Su thật tốt Đợi khi nào nó cứng cáp rồi Chị sẽ dẫn nó về quê cho em Tình mẫu tử là một tình cảm rất khó diễn tả Ngay khi bào thai bắt đầu tượng hình Tình thương con đã mọc lên một cách kỳ bí trong trái tim người mẹ Như một loại cây lạ Có lúc tôi nghĩ đến phúc với vô vàng hận trách Nhưng với bé Su, tôi lại yêu thương vô bờ Từ khi bé Su chứng tỏ sự hiện diện của mình trên cõi đời Bằng những cái quẩy đạp đầu tiên trong bụng tôi Tôi luôn cố hình dung ra nó Và cảm thấy có một mối dây vô hình gắn chặt hai mẹ con với nhau Tôi muốn âu yếm, nựng nịu, vuốt ve nó biết bao Tôi chờ đợi và nhẩm đếm từng ngày Để được nhìn thấy con tôi và ôm nó trong tay Thế mà tôi chỉ được sống với con tôi vọn vẹn có ba tháng Những ngày về lại thị trấn Tôi nhớ bé ru phát khóc Và nhiều đêm tôi đi ngủ với chiếc gối ướt đẫm Tôi cảm thấy tôi có lỗi với con tôi Nhưng tôi không dám để lộ cho ba mẹ tôi biết Sự rây sức của mình Phúc vẫn biền biệt Trong những ngày tháng sầu muộn đó Vinh vẫn thường xuyên ghé thăm tôi Như ngày xưa còn bé Vinh lúc nào cũng ân cần với tôi Lo lắng cho tôi từng ly từng tí Mà sao lòng tôi vẫn không vui Có lẽ do tôi thấy Tôi có điều không phải với Vinh Và cảm giác đó khiến tôi không thoải mái Tôi biết Nếu chúng tôi không lớn lên và phúc không đột ngột trở nên thu hút, có thể mối quan hệ giữa tôi và Vinh đã khác. Dạo anh Hướng còn ở nhà và thường xuyên gây sự với bọn trẻ trong thị trấn, không ai dám chơi với tôi. Tôi ngồi giữa lớp học ồn ào, giống như ngồi ngoài hoang đảo, cảm giác lẻ loi choáng hết tâm hồn tôi. Chỉ có Vinh là gần gũi và sẵn sàng giúp đỡ tôi, dù vì vậy mà Vinh không ít lần nhận những trận đòn nặng tay của anh tôi. Lúc đó tôi chưa biết tình yêu là gì Chỉ biết Vinh rất tốt đối với tôi Và tôi thật lòng mong rằng Tình bạn đẹp đẽ giữa hai đứa Sẽ kéo dài mãi mãi Lên lớp 10 Thì tôi dần dần nhận ra tình cảm Vinh dành cho tôi Có lẽ là tình yêu Đó không phải là thứ tình cảm Ở trên đời thình lình rơi xuống Như tình cảm bất chợt xảy ra giữa tôi Và Phúc Tình yêu của Vinh Là loại tình cảm tích lũy từng chút một qua năm tháng Thoạt đầu thì nó là tình bạn, nhưng rồi tình cảm đó lớn dần lên theo đà lớn của chúng tôi. Đến một ngày, nó tỏa ra thứ hương thơm dịu dịu không rõ tên, để rồi đến một ngày khác, nó lớn phòng lên thành tình yêu. Tôi biết Vinh yêu tôi, cho dù Vinh có nói ra hay không, đó là sự thật. Hơn thế nữa là sự thật rộng. Nhiều người con gái có khuynh hướng đổ tội cho những chàng trai nhút nhát Rằng làm sao mình biết tình ý của một người con trai Một khi người con trai đó không hé môi nửa lời về điều đó Tôi tin khi nói như vậy Những người con gái đó đã tự lừa dối mình Trực giác của phụ nữ bén nhạy và chính xác hơn bất cứ thứ radar nào Những năm cấp hay có thể tôi Và cả Vinh nữa Không đủ trưởng thành để gọi tên tình cảm Vinh dành cho tôi Nhưng khi tôi và Vinh lên cấp 3 Tình cảm đó cũng lên lớp và tốt nghiệp theo hai đứa tôi, và lúc đó chúng tôi đều biết đó là thứ tình cảm gì. Trước khi đi xuống gò rùa lần đầu tiên, tôi không phủ nhận đã có lúc trái tim mới lớn của tôi đập vì Vinh. Vinh đẹp trai, sáng sủa, lại hiền hậu tử tế. Đặc biệt là Vinh đã hy sinh vì tôi rất nhiều. Sau này yêu Phúc, tôi nhận ra Phúc không chu đáo với tôi bằng Vinh, mặc dù Phúc cũng rất yêu tôi. Như vậy, Có rất nhiều lý do để tôi đáp lại tình cảm của Vinh Và tôi tin điều đó sớm muộn gì cũng đến Đơn giản vì trái tim tôi không chống lại Vinh Còn lý trí tôi thì hoàn toàn ủng hộ Vinh Nhưng rồi những ngày ở gò rùa đã làm đảo lộn tất cả Nếu Vinh có quá nhiều lý do để tôi có thể yêu Thì tôi đến với Phúc không vì lý do nào rõ rệt Cho đến cuối năm lớp 9 Tôi không hề để ý đến Phúc Mặc dù hai đứa tôi gặp nhau mỗi ngày trên lớp Nhưng chỉ sau một mùa hè, Phúc đã trở thành đặc biệt trong mắt tôi. Phúc lì lợm, ngang tàn giống anh Hướng tôi. Dù không ai nói ra, tôi vẫn đoán hồi lớp 9, chính Phúc là người dùng ná thun bắn vào đầu anh tôi để trả thù cho Vinh. Nhưng Phúc không phải là kẻ phá phách như anh Hướng. Ngay cả lần Phúc đánh nhau với lẹ và cô em cũng là vì bên bạn. Cứ mỗi một ngày trôi qua, tôi lại càng bị cuốn hút bởi vẻ nam tính của Phúc. Từ cay nhếch mép đến hai gò má xương xương thoát ra vẻ ương ngạnh, mái tóc giận sóng ngã màu rơm do suốt ngày rông chơi ngoài nắng của Phúc, nhiều lúc khiến tôi ước gì mình có thể vuốt ve nói như vuốt ve một con mèo. Sau này, đã lớn, tôi càng có nhiều kinh nghiệm để tin rằng phụ nữ vẫn có những khao khát giống như đàn ông. Đàn ông thế nào phụ nữ cũng y như thế, thích ngắm một bờ môi quyến rũ, thích nhìn một cặp đùi đẹp. ngã đầu vào một vòng ngực nở nang và khi đi ngủ phụ nữ còn đi xa hơn trong những giấc mơ. Chỉ có điều do rào cản giới tính, do bản tính e lệ và do những quy ước đạo đức có từ lâu đời, phụ nữ không tiện bộc lộ những ham muốn tự nhiên đó ra như đàn ông. Tựu trung lại xét về mặt cảm xúc, phụ nữ và đàn ông không có gì khác nhau. Dĩ nhiên đàn ông có thể thu hút phụ nữ bởi lòng tốt và sự tử tế. nhưng vẻ đẹp tinh thần đó cần rất nhiều thời gian để lay chuyển một trái tim trong khi vẻ đẹp ngoại hình tác động trực tiếp vì vậy nhanh chóng hơn nhiều với một đối tượng có bề ngoài hấp dẫn con người ta dễ dàng si mê ngay từ phút đầu tiên trong khi tình yêu có thể rất lâu sau đó mới đến mà cũng có thể chẳng bao giờ đến tôi và phúc có lẽ ở trong trường hợp này như sắc và nam châm chúng tôi hút nhau gần như ngay lập tức Tất nhiên với tuổi 16 của tôi Đó là yêu Tôi bắt đầu tự mình đạp xe xuống nhà ông ngoại phúc Tôi không nghĩ gì đến vinh Tôi cũng không hề nghĩ đến tương lai Tôi rơi vào tình yêu như thiên thạch Bị rơi vào lỗ đen Tôi bị tình yêu đó nuốt chửng Với một sức mạnh không sao cưỡng lại được Suốt một thời gian dài Tôi trượt trên tình yêu Như trượt trên vỏ chuối Ngày ngất, mê man Chỉ khi nào té ngã Thì đà trượt đó mới dừng lại Tôi không biết có nên xem chuyện tôi một mình sinh bé Su là một cú té ngã hay không. Dĩ nhiên tôi vô cùng hối hận khi nhìn vẻ hoảng hốt và chịu đựng của ba mẹ tôi khi hai người biết tôi mang thai. Nhưng khi bé Su ra đời thì nỗi buồn khổ của tôi bắt đầu vơi dần. Tình yêu dành cho bé Su là liều thuốc an thần màu nhiệm của tôi. Nó giúp tôi chữa trị những vết thương, xoa dịu những nỗi buồn. Cho đến khi bé Su về thị trấn ở hẳn với tôi Thì tôi đã bình tâm rất nhiều Được ở bên cạnh con Suốt ngày chơi với nó Và được ôm nó vào lòng mỗi đêm Đối với tôi Đó là một đặc ân của cuộc sống Là sự đền bù mà số phận dành cho tôi Chỉ có cách xưng hô xa cách Là khiến tôi đau lòng Hằng ngày bé Su gọi tôi bằng gì Và tôi cũng xưng gì với nó Đó không phải là tiếng lòng của tôi tôi thèm biết bao được xoa đầu nó âu yếm còn lại đây mẹ rửa chân cho con để nghe nó phụng phịu mẹ ơi con chưa muốn rửa chân con chưa muốn đi ngủ tiếng gì lạ lẫm như những mũi kim nhức nhối khâu vào trái tim tôi từng giờ từng phút nó khiến tim tôi rỉ máu nó khiến tôi cảm thấy tình yêu của mình bị tước đoạt dù tôi biết đó là cái giá tôi phải trả cho chính lỗi lầm của mình Tôi không dám thổ lộ với ai nỗi lòng u uất đó, kể cả Vinh, người tôi biết đến giờ vẫn rất mực yêu thương tôi. Tôi giấu Vinh không phải vì tôi không tin Vinh, mà vì tôi không muốn Vinh bị tổn thương. Mặc dù Vinh không nói ra, tôi biết chuyện tình của tôi và Phúc đã kéo căng tâm hồn Vinh như thế nào trong bao nhiêu năm qua. Bây giờ thêm chuyện này nữa, tôi sợ rằng sợi dây đó sẽ không chịu nổi, nó sẽ bị đứt. Nhưng đến hôm bé Xu than nhớ mẹ, muốn vào với chị Lụa chứ không muốn ở với tôi, thì tôi đã không kềm giữ được nữa. Chương 20 Tôi như rơi xuống từ cung trăng. Tôi không ngờ cuộc sống có quá nhiều hiện thực khác nhau đến thế. Bình thường, chúng ta vẫn hồn nhiên sống, vẫn ngây thơ tin rằng những gì chúng ta nhìn thấy mỗi ngày, lá reo trên cạnh mây bay trong nắng, tiếng lao sao vọng vào tai ta, những hình ảnh đập vào mắt ta, chính là cuộc sống mà ta nhận biết và yêu thương. Hóa ra đó chỉ là sân khấu dưới ánh đèn màu. Phía sau hậu trường đang tồn tại một hiện thực khác mà ta không bao giờ ngờ tới. Hóa ra càng lớn lên, ta càng hoang mang nhận ra cuộc sống phức tạp hơn ta tưởng. Nó đầy rẫy những điểm mù. Có lẽ thoạt đầu cuộc sống vẫn trong veo như viên bi ve dưới ánh mặt trời Nhưng rồi càng lăn theo vòng quay số phận Viện bị tuổi thơ ngày càng say sát, chạy trụa để rồi mờ đục qua từng ngày Thoạt đầu nghe miệng xác nhận bé su là con của miền và Phúc Tôi có cảm giác mình bị lừa dối Tôi thấy tôi giống như người đi trong đêm tối Đã thấy còn bị bịch cả hai mắt Tại sao mãi đến khi bé su đã lên năm tôi mới biết được sự thật về nó Tôi bần thần tự hỏi, cảm giác như có ai đánh mạnh vào đầu Tôi biết Phúc và miền yêu nhau và tụi nó cũng biết tôi biết điều đó Thậm chí tôi còn làm đủ mọi cách để bảo vệ tụi nói trước những lời đàm tiếu không hay Tôi yêu, không được yêu và cuối cùng lo phung đắp cho tình yêu của người mình yêu Suốt một thời gian dài tôi đã cố gọt bản thân mình cho vừa với hoàn cảnh éo le đó Dĩ nhiên không thể nói là bản thân tôi không dặn co khi tỏ ra cao thượng trong trường hợp này. Nhưng nếu không làm thế, tôi sẽ càng dặn vặt hơn. Làm người tốt hiển nhiên khó hơn làm người xấu. Vì người xấu chỉ đơn giản nhắm mắt tuân theo bản năng thấp hèn và dục vọng thầm kín lúc nào cũng gào réo trong lòng. Còn người tốt phải vất vả chế ngự cái bản năng đang mai phục từng giờ và luôn chực chờ tìm cách sống ra đó. Nhưng khi thắng được chính mình, ta sẽ thấy cuộc sống thật là tươi đẹp. Tôi đã trải qua cảm giác này và tôi tin vào sự chọn lựa của mình. Nhưng miệng thì không tin tôi. Nó có còn với Phúc và nó không hề nói gì với tôi về chuyện đó. Miệng không yêu tôi. Tôi chấp nhận được vì tôi hiểu tình yêu luôn có lý do của nó rằng tình yêu chỉ đến khi nó muốn và trên con đường mà nó tự nghĩ ra. Nhưng khi phát hiện miệng không tin tôi tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. tôi ngồi nghe miệng tâm sự mà mặt mày thẫn thờ xa vắng. tôi nhìn nó nước mắt ngắn dài, lòng nửa thương nửa giận không biết phải nói gì. rốt cuộc tôi chỉ an ủi nó vài câu rồi buồn bã ra về. ngày hôm đó cả thế giới như chống lại tôi. tôi uể oải nhấn từng vòng xe, thấy bàn đạp nặng ì, tiếng chèo béo đánh kéo kẹt bên tay tôi như giễu cợt. trên đầu tôi. Mây thù xà thấp ngang ngọn tre Và gió đột nhiên lồng lộn như phát cuồng Tự nhiên tôi muốn đánh nhau Ngày hôm sau có tiết dậy Tôi không muốn phơi bộ mặt nhợt nhạt ra trước học trò Nhưng quả thật Đêm đó tôi không làm sao bắt mình chợp mắt được Tôi nằm nghe gió đập trên nhánh ổi ngoài vườn Bỗng dưng nhớ ngày xưa muốn khóc Tôi thấy lại hình ảnh cậu bé 12 tuổi rụt rẻ bên bờ dậu mồng tơi nhà Miền Miền ơi! Gì hả Vinh? Sáng nay sao mày nghỉ học vậy? Hôm qua ba miền vật nhau với ông Đường té xuống ruộng bên Nên sáng nay bị cảm lạnh rồi Vinh biết rồi, miền phải ở nhà chăm sóc cho ba Ờ, miền vào nhà lấy tập cho Vinh đi Chiều nay Vinh chép bài giùm cho Hai đứa bé thích chơi với nhau nhưng lại sợ chơi với nhau Bao giờ gặp miền tôi cũng lấm lét nhìn trước ngó sâu Nơm nớp chờ anh của miền nhô ra từ đâu đó Với vẻ mặt hầm hầm và khúc cây trên tay Dẫu vậy đối với tôi Đó là những năm tháng vô cùng tươi đẹp Vì lúc đó chưa có phúc Và vì lúc đó chưa có bé su Em đánh rơi nụ hôn đầu rồi trời tình yêu đâu sau lưng anh và anh đâu biết và em chưa dám nên thế là vụt mất nhau một đời Còn chưa dám phòng tay chưa âu nên thế là lạnh giá em Chương nên mươi hướng trôi. anh hướng xa đau lòng quá chương 21 cậu bé kể với tôi nó đang nuôi một con chuột với tôi chuột dĩ nhiên là bẩn nhưng cậu bé không nghĩ vậy nó chơi với chú chuột Mặc dù trước đây nó từng xem chú như kẻ thù. Cậu bé bảo với tôi nó biết con chuột này. Trước đây, để cho cô bạn cỏ may biết kiến là gì, nó đã dùng dao cặm cụi gọt hình con kiến từ củ khoai lang. Nhưng lần nào cũng vậy, nó chưa làm xong, sáng ngủ dậy đã thấy củ khoai lang gọt dở biến mất rồi. Sau vài lần theo dõi, nó biết được các tác phẩm điêu khắc của nó đã bị một chú chuột nhắc lén lút tha đi. Có lần... Cậu bé nhìn thấy thủ phạm khi chú chuột bò sát vết nhà Ngang trước mắt nó Đó là một chú chuột nhắc màu nâu nhạt gầy nhom Hai vành tay tròn như hai cái nấm Lúc nào cũng xòe ra Và khi chạy lúp xúp dọc chân tường Chú lấm lét liếc trộm cậu bé bằng đôi mắt bé xíu Và đen lấy như hai hạt đu đủ Nó đặt tên cho chú chuột là kẻ trộm Cho đến khi kẻ trộm đánh cắp của nó đến củ khoai lang thứ tư Thì nó đâm nản lòng nó quyết định dùng đất sét để nặng kiến từ ngày đó kẻ trộm bỏ đi kiếm ăn nơi khác cậu bé cũng chẳng nghĩ ngợi đến kẻ trộm nữa cho đến ngày chú chuột quay về với vẻ xác xơ tiều tụy như vừa thoát khỏi một vùng dịch nó nhận thấy lông chú xỉn đi ngã sang màu xám và thưa hơn một buổi trưa nó đang ngồi ăn cơm bỗng thấy kẻ trộm thò đầu ra dưới gầm tủ chú chuột nhắc đứng bất động như vậy một lúc lâu Và lặng lẽ nhìn cậu bé Nó nhìn lại chú Không khỏi ngạc nhiên Rồi nó nghĩ là kẻ trộm đói Nên ném về phía chú vài hạt cơm Chú chuột nhắc có vẻ cảnh giác Chú vẫn đứng yên Chỉ có những chiếc ria trên mép rung rung Nó nhìn chú và chú nhìn nó Thăm dò lẫn nhau Cứ như vậy lâu thật lâu Có một lúc nó tưởng như Thời gian không buồn trôi nữa Nhưng thoát một cái Chú chuột phóng ra khỏi chỗ nắp Chú nhặt một hạt cơm, rồi hối hả quay mình chui trở lại chỗ cũ. Tao không làm hại mày đâu, cho dù mày đã phá hỏng công trình của tao. Cậu bé nhủ bụng, khẽ mỉm cười. Chú chuột nhúc nhát lại lấp ló chỗ gầm tủ. Chắc là chú đã chén xong hạt cơm vừa nhặt. Lần này thì chú bò từng bước chậm, ngần ngừ, rìa dương lên như những cần ăn ten. Chú đứng một lát trước những hạt cơm, thận trọng nghe ngóng, Rồi bắt đầu nhai Cậu bé rải thêm vài hạt cơm nữa Càng lúc càng gần về phía mình Bây giờ những hạt cơm đã rất giống Con đường rải sỏi dẫn lối Cho chú chuột nhắc đến chỗ cậu bé Cái trộm về dặt Đi theo con đường đã được vạch sẵn Kiên nhẫn nhặt từng hòn sỏi một Cho đến một lúc Chú chuột nhắc nhận ra Chú đang đứng ngay trước mũi chân cậu bé Nhưng chú không có vẻ gì muốn chạy đi Có lẽ chú kịp hiểu ra Cậu bé không có ý làm hại chú Còn nó Khi thấy chú chuột nhắc ngước đôi mắt đen lấy Nhỏ xíu lên nhìn mình Tự dưng nó thấy trong lòng dâng lên Một cảm giác gì đó Như là sự triều mến Cậu bé nói với tôi như vậy Buổi tối hôm đó Hai cha con tôi cũng rất giống Hai chú chuột hối hả bỏ chạy Khỏi cái hang của mình Những đồ đạc cồng kền vướng víu Bỏ lại hết Bà tôi chỉ đem theo những gì thật cần thiết, quần áo, thuốc men, tấm đắp và chiếc xe đạp. Lúc tôi rón rén thò đầu vào cửa sau khi trốn đi gặp miền để chia tay, bà tôi chửi tôi như tác nước. Mày đi đâu về đó? Dạ, con đi vệ sinh. Vệ sinh cái con khỉ, tao dạy nhà vệ sinh tìm mày có thấy mày đâu. Mày cho tôi, nếu không phải ra đi gấp gáp và bí mật. Cơn mưa mắng mỏ của bà tôi không chỉ lát rác như thế. Lúc đó trong ông rất giận dữ, nhưng có lẽ ông vẫn đủ tỉnh táo để không tốn thời gian vào việc trút giận lên đầu tôi. Nhà tôi ở ngay bến xe thị trấn, nhưng bà tôi không đón xe tại đó. Có lẽ vì sợ người khác trông thấy. Ông cũng không đi theo đường quốc lộ mà chở tôi men theo những ngõ vắng vòng vèo và tối tăm. Ông đạp nhanh, vội vàng và căm nín. Ngay cả khi xe vấp ổ gà nảy tưng tưng Như muốn hất cả hai cha con xuống đất Ông cũng không hề hé môi Tôi ngồi thấp thẩm Sau lưng ba tôi Tay ôm chặt gói đồ Đầu óc ngu đi từng phút Cho tới lúc đó Tôi vẫn chưa biết điều gì đã đẩy ba tôi Ra khỏi nhà Trong một buổi tối mịt mờ như vậy Tôi thắc mắc Ông chỉ đáp giọng ráo hoảnh Từ từ ba sẽ nói Khi đến ngã ba cây cốc Hai cha con đứng trong gió lạnh gần 2 tiếng đồng hồ Mới đón được xe đò liên tỉnh của hãng Thuận Thành đi Sài Gòn Vậy đó tôi rời thị trấn Rời khỏi nơi tôi đã sinh ra và lớn lên Rời khỏi trường lớp bạn bè Rời khỏi miền Đột ngột Hấp tấp Như trốn chạy Như bị bứng đi Mà không hiểu tại sao Và phương Nam lạ cảnh lạ người thời gian đầu con đường mưu sinh của ba tôi rất đổi loằng ngoằng chạy đông chạy tay mệt lưỡi qua năm thứ hai ông quyết định lên đức trọng làm rẫy nhờ còn giữ được giấy tốt nghiệp cấp 2, tôi cậy cục mãi cuối cùng cũng xin được vào lớp 10 trường huyện tính ra học trễ mất 2 năm đó là những tháng năm cực nhọc tôi vừa đi học vừa phụ ba tôi đốt rẫy cuốc đất phát hoang trồng bắp trồng lúa trồng chè Và cà phê Ba tôi là thợ hồ Lao động chân tay với ông là chuyện bình thường Còn tôi quanh năm chỉ biết học hành Và vùi đầu vào tủ sách của ông ngoại tôi Nên những ngày đầu cầm cuốc Đối với tôi là cả một cực hình Nhưng mệt mỏi của thân xác Chưa phải là gánh nặng lớn nhất đối với tôi Điều tôi ấm ức tột cùng Là cho đến khi tôi lên đại học Ba tôi vẫn không giải thích cho tôi biết Lý do khiến ông thình lình Dắt tôi bỏ xứ ra đi Tôi không biết cuộc đời đã làm gì ba tôi hoặc ba tôi đã làm gì cuộc đời khiến ông có quyết định đột ngột và bất thường như vậy. Bao giờ ông cũng lặp đi lặp lại câu trả lời chán ngắt. Từ từ rồi bà nói, mỗi khi tôi dò hỏi, ba tôi cấm tôi không được liên lạc với bất cứ ai ở quê nhà, kể cả ông ngoại tôi. Tuy ông không nói rõ, tôi đoán là ông không muốn người quen biết được chỗ ở hiện nay của mình. Trong những đêm thao thức nằm nghe giá rét cao nguyên Luồn qua các khe hở của bức vách ghép bằng những tấm ván xù xì Tôi tự đặt ra cho mình hàng trăm câu hỏi Tưởng tượng ra hàng trăm nguyên nhân Vẫn thấy đầu óc đặc sệt như nhúng trong sình lầy Bất lực và tuyệt vọng Dần dần tôi đâm ra thờ ơ Tôi vùi đầu vào bài vở Quý không để cho những câu hỏi tóm lấy tôi nữa tôi tập làm quen với số phận như tập làm quen với đồi chè rẫy cà phê tôi chấp nhận bắt đầu một cuộc đời mới tôi tự xem tôi là đứa con trai sinh ra ở vùng cao đức trọng dù đứa con trai đó vừa ra đời đã ôm tập vào thẳng lớp 10 nỗi nhớ miền cũng nhạt dần theo thời gian mối tình học trò kéo dài một năm neo vào trí nhớ tôi trong hai năm tới năm thứ ba thì lỏng dần Tôi nghe người ta bảo tình yêu là lửa Sự xa cách là gió Gió sẽ dập tắt những ngọn lửa nhỏ Và thổi bùng những ngọn lửa lớn Câu nói rất hay Nhưng không phải lúc nào cũng đúng Sự xa cách chỉ nuôi dưỡng tình yêu Trong trường hợp ta còn hy vọng Ta biết ta đang chờ đợi điều gì Và ta vẫn tin sự kiên nhẫn sẽ được đền đáp Hy vọng chính là oxy của tình yêu Nếu không có chiếc cọc hy vọng để bám vào tình yêu sẽ buông tay và ngọn lửa sẽ lụi tàn tôi không biết bao giờ mới được gặp lại miệng và giả như định mệnh run rủi cho hai đứa tôi gặp lại nhau sau một thời gian dài đằng đẵng như thế tôi biết mọi thứ sẽ không còn như cũ gạt bỏ nỗi niềm riêng tôi khăn gói lên đà lạt thi vào trường kỹ thuật tôi học ngành điện cơ bốn năm sau ra trường và xin vào làm tại một nhà máy cách trường tôi hai cây số Năm đó tôi 25 tuổi Chương 22 Bây giờ nhớ lại những gì bà Sáu Thôi hỏi tôi cách đây 6 năm về trước Tôi chợt hiểu ra lúc đó là bà đã biết miệng mang thai Và muốn dò xem ba của bé Xu là ai Thời gian qua hai đứa con thích nhau phải không? Con có biết nó thích ai không? cách đặt vấn đề thẳng thắn của bà làm tôi lo lắng vu vơ và tôi đã nói dối bà về mối quan hệ giữa phúc và miền hồi đó tôi cứ suy nghĩ bà sáu thôi muốn gả chồng cho miền hóa ra thực tế khác xa sự suy đoán ngây ngô của tôi từ hôm biết được bé su là con của miền và phúc tôi rơi vào trạng thái đờ đẫn những ý nghĩ trong đầu tôi thường xuyên bị đứt gãy còn cảm xúc luôn luôn xáo trộn Tôi ít khi nghĩ được trọn vẹn một điều gì Nhiều lúc tôi ngồi một mình ngoài vườn ổi suốt buổi chiều Đầu óc trống rỗng Giống như tôi đang gửi tâm trí của mình Đến một nơi nào đó Cách xa tôi hàng vạn dặm. Trong chốn xa xăm đó Tôi nghe tiếng rạn vỡ của cõi lòng tôi Và từ các kẻ nứt Những hình ảnh thỏa thiếu thời mọc lên như cỏ dại. Anh Hướng đánh vinh đau hôn Không, không đau đánh bằng cây mà không đau ờ đau nhưng đau sơ sơ vinh có ghét anh hướng không không tại sao tại vì anh hướng là anh của miền những lời đối đáp hồn nhiên thời niên thiếu bây giờ nhớ lại sao nghe như lời cợt đùa của số phận suốt một tuần lễ tôi chập chờn giữa nhớ và quên giữa thức và ngủ Lúc nào cũng nghe có gió trong lòng thổi ra. Có lẽ vì lòng tôi ngập tràn giận dỗi và tôi bắt đầu tự hỏi, tôi giận Miền lâu như thế vì Miền giấu tôi chuyện có con hay vì Miền đã có con với Phúc theo cái cách tôi không hề ngờ tới. Tôi sới tung cái cảm xúc để cố hiểu điều gì làm tôi thẫn thờ đến vậy trong những ngày qua. Nhiều lúc tôi ngờ rằng đó là cảm giác hờn ghen. Tôi biết Phúc và Miền yêu nhau. và tôi không muốn chuyện tình của hai đứa nó gặp sóng gió. Năm lớp 11, tôi đã lăn xả vào đánh nhau với thằng cô em, chỉ vì nó nói xấu phúc và miền. Bây giờ ngẫm lại, tôi nhận ra tôi làm chuyện đó chỉ vì tôi yêu miền, chứ không phải tôi thích thú gì trước chuyện yêu đương của nó và phúc. Có lẽ trên thực tế, không có cái gọi là cao thượng trong tình yêu. Cao thượng nếu có, chỉ giới hạn ở cách hành xử. Còn về tình cảm, Trái tim cũng bị sự ích kỷ giam cầm. Tôi bảo vệ cuộc tình của hai đứa nó chỉ vì miền là một phần của cuộc tình đó. Ai tuyên bố tôi hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc bên cạnh người khác? Đó là một sự dối lòng. Làm sao có thể lấy hạnh phúc của người mình yêu làm hạnh phúc của mình trong khi mình là kẻ đứng bên lề ngôi nhà hạnh phúc đó và nhìn vào bên trong bằng ánh mắt thèm thuồng ghen tị? Tì? Trong tình yêu, không có những huyền thoại sinh ra theo kiểu này tuyên bố đó chỉ đúng khi người ta đã hết yêu nếu còn yêu cái mà kẻ thua cuộc nhận lãnh là sự bất hạnh chứ không phải là ngược lại hy sinh dĩ nhiên là một phẩm chất của tình yêu thậm chí là phẩm chất cao nhất nhưng trong tình yêu người ta có thể hy sinh tất cả trừ người mình yêu nếu ta hy sinh cả người mình yêu thì có nghĩa cơ hội yêu bị dập tắt Và tình yêu không còn tồn tại Bởi yêu là yêu một con người Chứ không phải yêu một khái niệm Ta yêu một đối tượng cụ thể Chứ không phải yêu đường viền Hay ảnh chiếu của đối tượng đó Tôi nghĩ và nghĩ Rồi tự kết luận Tôi đau khổ vì ghen Nếu Phúc và Miền yêu nhau rồi lấy nhau Sau đó sinh con đẻ cái Có lẽ tôi thấy dễ chịu hơn Là thực trạng hiện đây Tôi không hiểu tại sao trong đầu tôi có sự phân biệt đó Có lẽ với sự tình nào ta có thể lường trước Ta sẽ dễ chấp nhận hơn và ít bị tổn thương hơn Khi đối diện với những điều khuất lấp bí mật diễn ra sau lưng ta Nhiều đêm liền tôi nằm vắt tay lên trán Chỉ để rà soát lại lòng mình Nhiều người quả quyết ghen tuông là người bạn đường của tình yêu Và tôi thấy mình không có lý do gì để phản bác lại sự so sánh đó Con người thậm chí còn bảo Ghen tuông là gia vị tuyệt vời của tình yêu Nhưng nếu vậy Nó cũng như bất cứ thứ gia vị nào Trên bàn ăn Nếu nềm nếm quá tay Thì món súp có tên là tình yêu đó Sẽ phải đổ đi Tôi biết tôi đang ghen Tôi cũng biết chính tình yêu sinh ra ghen tuông Và nuôi nấng nó như nuôi một phần Không thể thiếu của mình Tuy vậy tôi cũng đủ trưởng thành Để cảnh giác với cảm giác ghen Đang gặm nhắm tôi mỗi ngày Nếu không đủ tỉnh táo để kìm hãm nó Sự ghen tuông sẽ hóa thành một thứ quái vật đáng sợ Lúc đó nó sẽ quay lại tấn công Và nuốt chửng cả tình yêu là thứ đã sinh ra nó Tôi dành thời gian đến thăm miền nhiều hơn Bất chấp ngọn lửa hờn ghen vẫn đang âm ỉ cháy trong lòng Tôi học cách xem chuyện miền có con Là một tai nạn ngoài ý muốn Là những cảnh đời mà số phận thỉnh thoảng vẫn lỡ tay gây ra Tôi tự hỏi tôi còn yêu miệng không, và tôi biết tôi còn yêu miệng rất nhiều. Tôi cố bắt tôi nhớ rằng chỉ mới đây thôi tôi đã quyết định tỏ tình với miệng. Tôi xót xa khi thấy nó sống cô đơn. Bây giờ bé Xu bên cạnh thì sự trớ trêu trong cách xưng hô giữa hai mẹ con kéo theo là sự đè nén và ức chế trong cách bộc lộ tình cảm càng đẩy cuộc đời của miệng vào chỗ bi kịch. Người duy nhất nó có thể dựa dẫm trong lúc này là tôi Tôi nghĩ là tôi yêu nó rất nhiều Thế mà tình yêu của tôi chỉ biết thở bằng ghen tuông Và nếu tôi nhân danh thứ gia vị đắng cay đó để quay lưng với nó Thì mối thâm tình tôi dành cho nó từ thỏi thiếu thời Đâu còn có ý nghĩa gì nữa Những gì miền cần ở tôi lúc này là sự thông cảm và sẻ chia Chứ không phải là trách móc hay hận ghen Ý nghĩ đó giúp lòng tôi từ từ dịu lại Khi không bị sự ích kỷ cầm tù Khi tiếp cận câu chuyện theo cách khác Từ góc nhìn khác và dưới một thứ ánh sáng khác Tâm trạng của tôi cũng dần dần đổi khác Thậm chí quyết liệt hơn tôi nghĩ Tôi vội vã đi tìm miền Chỉ để nói xốn sang phấn khích Vinh muốn cưới miền làm vợ Chưa bao giờ tôi nói nhanh đến thế Giống như câu nói văng ra khỏi miệng tôi Như thể nếu nói chậm từng từ Tôi sẽ không đủ can đảm Tôi hấp tấp nói thêm Khi thấy miền tròn mắt nhìn tôi Vinh sẽ nhận Vinh là ba của bé Xu Ngay lập tức tôi nhận ra Đó là câu nói dở tệ Như thể tỏ tình có kèm theo khuyến mãi Nhưng tôi không nghĩ ra cách diễn đạt nào khác Hơn nữa tôi tin vào sự chân thành của mình Và tôi nghĩ miền cũng cảm nhận được điều đó Miệng có lẽ bất ngờ trước thổ lộ đường đột của tôi Nó cứ ngay mặt ra nhìn tôi Hệt như nó chưa nghe thấy gì Một lúc lâu Nó nhìn tôi và tôi nhìn nó Hệt như hồi chúng tôi thường chơi trò chơi Nhìn đâm đâm vào mắt nhau Để xem đứa nào chớp mắt trước Tự nhiên tôi có cảm giác Mình vừa làm điều gì đó sai Trong khi tôi nghe người rung lên Và đầu óc bắt đầu tán loạn Miệng bất thần mở miệng Mắt vẫn dán chặt vào tôi Đó là lý do Vinh hỏi cưới miền. Câu hỏi của miền xoáy vào tôi như mũi khoan, ngập trong lo lắng. Tôi rối rít, nghe mồ hôi vã ra trên trán. "Không, không, đó không phải là lý do chính." "Thế lý do chính là gì hả Vinh?" Trong một phút, tôi chợt rơi vào mộng mị, tôi đưa mắt nhìn ra xa, thấy nắng chiều đột nhiên chính như rơm vàng trên khoảnh sân nhỏ trước sân nhà miền. Thấy bờ dậu mồng tơi dây leo quấn quýt Bỗng dưng tím ngắt Và trên rặng tre xa phía bờ sông li li Mây mùa thu đang thông thả Kéo nhau về làm tổ Vô vạn ấm ức khổ đau Phiền muộn chất chồng Trong lòng tôi bao nhiêu năm qua Bỗng chốc nhẹ tên Như ai vừa mới nhất đi Và tôi nghe mình bâng khuân đáp Câu nói mà tôi nghĩ lẽ ra Tôi phải nói từ lâu Ngay từ bé Vinh đã ước lớn lên sẽ cưới miền làm vợ Chương 23 Tôi biết Vinh yêu tôi Tôi biết kể từ ngày quay về thị trấn dạy học Vinh rất quan tâm lo lắng cho cuộc sống của tôi Và tôi cảm nhận được Sớm muộn gì Vinh cũng sẽ tỏ tình với tôi Và dự cảm đó khiến tôi vô cùng bối rối Trong thâm tâm Tôi vừa mong vừa không mong chuyện đó xảy ra Đơn giản Vì tôi thấy tôi đến với Vinh không trọn vẹn Cuộc đời tôi giống như một quả táo bị sâu Trong khi tình yêu Vinh dành cho tôi Không một tỷ vết Dù sao thì tôi cũng không ngăn được lời tỏ tình của Vinh Cũng như không ai có thể ngăn được khi trời đã muốn mưa Nhưng khi Vinh nói ra Tôi vẫn thấy ngỡ ngàng Cho tới lúc đó Đã có rất nhiều cơ hội thuận lợi trôi qua Rất nhiều lần tôi tưởng Vinh sắp ngỏ lời Thì Vinh đột ngột lãng sang chuyện khác Không rõ vì sao Rồi trong khi tôi không hề chờ đợi Vinh lại bất thần đề cập đến chuyện cưới xin Cưới xin thì không phải là tỏ tình Nó đi xa hơn lời tỏ tình rất nhiều Đó là lời cầu hôn Khi còn trẻ Các cô gái rất thích nghe những lời tỏ tình, những lời tỏ tình bao giờ cũng nên thơ, lãng mạn, rất thích hợp để vuốt phe những trái tim mới lớn. Tuy nhiên không phải ai đặt chân lên con đò tình yêu cũng đương nhiên cập bến hôn nhân. Tình yêu không phải là nước và hôn nhân cũng không phải chỗ trũng, không có gì là tất yếu ở đây. Không nhiều trường hợp tình yêu giống như một đứa trẻ ham chơi. Khi tung tăng trên đường thì trông thật nhí nhảnh đáng yêu Nhưng lúc cần đến đích thì lại loay hoay Cuối cùng là lạc lối Bởi vậy khi năm tháng lạnh lùng trôi Và thời gian bắt đầu trở nên tàn nhẫn Những người con gái cô đơn dần dần phát chán những lời tỏ tình Họ chờ lời cầu hôn Năm nay tôi 23 tuổi Cái tuổi mà các bậc làm cha làm mẹ ở thị trấn Bắt đầu sốt ruột về đường chồng con của những cô con gái trong nhà Đã vậy tôi còn là bà mẹ đơn thân Gần đây tôi cũng có nhiều nơi mối mai dạm hỏi Nhưng nếu biết được bé Su là con riêng của tôi Chắc chắn họ sẽ rút lui Chưa kể tôi không hề có tình cảm với ai trong số đó Thực ra Vinh không cần đến lời tỏ tình Tỏ tình là cách để người này bày tỏ tình ý với người kia Trong khi tình cảm của Vinh đối với tôi như thế nào Tôi đã biết từ lâu Cũng như đã từ lâu Tôi vẫn âm thầm tự hỏi đến ngày Vinh ngỏ lời với tôi Tôi sẽ phản ứng như thế nào Và câu hỏi đó luôn khiến lòng tôi xáo trộn Đã có lúc tôi nghĩ Tôi và Vinh đã vĩnh viễn trượt khỏi đời nhau Nhưng rồi phút biến mất như chưa từng tồn tại Chỉ có Vinh ở bên tôi Với một tình yêu hoài hoài ấp ủ Mỗi ngày một sâu nặng Giống như Vinh đang ôm trong lòng Một đám mây tích điện Tôi biết tới một lúc nào đó Sấm chớp sẽ nổ ra Chắc chắn thế Và ngày đó đã tới Bất ngờ không một dấu hiệu báo trước Có thể Vinh vẫn còn lưỡng lự Một thời gian nữa Nếu tôi không kể cho Vinh nghe câu chuyện Về bé Xuân Có lẽ tình cảnh trớ trêu tôi đang rơi vào đã đẩy Vinh tới trước và khiến Vinh dạn dĩ hơn Lúc Vinh ra về tôi ngồi lại một mình ngoài vườn nghe nước mắt lăn dài trên má Tôi không rõ tôi khóc vì điều gì bởi ngày hôm đó tôi có quá nhiều lý do để khóc Tôi ngồi như vậy lâu thật lâu để gió tháng 9 hông khô má tôi và để tôi cảm động nhận ra số phận dù khắc khe, vẫn dành cho tôi món quà tặng muộn. Qua màn lệ mờ tôi bâng khuâng ngắm bé Su đang chơi đùa ở góc sân, và tôi nghe tiếng tôi thì thầm, mừng mừng tuổi tuổi. Con trai của mẹ. Chương 24 Tôi tưởng ba tôi sẽ tức giận khi nghe tôi thú nhận, Tôi đã có một đứa con riêng năm 18 tuổi Nhưng ông chỉ trố mắt sững sốt Thằng bé đó là con của con à Bà tôi biết bé su vì thỉnh thoảng Ông vẫn ghé qua cửa hàng tạp hóa của bà Sáu thôi Dạ Ông nhìn chầm chầm vào mắt tôi Sao hôm nay con mới nói với ba chuyện này Tôi quay mặt ra vườn để tránh ánh mắt của ông Dạ Trước đây con không dám giả như bé Xu là con của tôi thật và tôi nói ra điều đó 5 năm về trước, chắc ba tôi không bình tĩnh như thế. Nhưng bây giờ tôi không còn là cậu học trò ngây thơ non đớt. Tôi đi dạy đã được gần một năm và bước vào độ tuổi đã có thể nghĩ tới chuyện lập gia đình. Sau khi sự kinh ngạc lắng xuống, ba tôi tặc lưỡi hỏi Bây giờ con tin là sao? Có lẽ niềm vui bất ngờ có một đứa cháu nội khiến ba tôi rộng lượng Ông không muốn phủ bóng đen lên mầm tình cảm vừa mới nhú trong lòng mình Dạ, con xin phép ba cho con hỏi cưới Miền Tôi lý nhí Ở bên nhà Miền, vợ chồng ông Sáu Thôi cũng gác lại cơn giận và những lời trách cứ Để vui vẻ xem chuyện hôn nhân giữa hai đứa tôi là một cái kết có hậu Miền nói với tôi Ba mẹ em đồng ý rồi đó anh Miệng bất ngờ thay đổi cách xưng hô khiến tôi bỡ ngỡ Nhưng rồi ngay sau đó một niềm vui to lớn tràn ngập lấy tôi Còn lớn hơn cả niềm vui Đó là niềm hạnh phúc vô bờ Là nỗi hân hoan choáng ngập đến mức nghẹn ngào Tôi nắm lấy tay miệng Lần đầu tiên trong đời tôi nắm tay nó Môi run run Vậy hả Tôi ấp úng một lúc Không biết nên gọi miệng bằng tên như cũ Hay gọi bằng em Như miệng đang gợi ý cho tôi Dĩ nhiên tôi muốn ngân lên Trên môi tôi tiếng em ngọt ngào Vì đó không đơn giản Chỉ là thay đổi cách xưng hô Mà quan trọng hơn Thay đổi cả cách quan hệ Nhưng tiếng em mới mẻ quá Làm tôi đâm lúng túng Gọi anh xưng em với tôi Miệng chắc cũng chưa quen Lúc nãy tôi thấy nó không được tự nhiên lắm Nhưng trước sự ngượng ngập của tôi miền trở nên bạo dạng Nó nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh và mỉm cười Vậy hả? Gì? Hả anh? Nhìn miền cười Tôi bất giác cười theo Miệng lưỡi đột nhiên trơn tru Vậy hả em? Ngày đám cưới hai đứa tôi Anh Hướng và gia đình chị Lụa đều có mặt Năm đó Anh Hướng 27 tuổi Tôi chưa lập gia đình nhưng biết chí thú làm ăn, nghe nói vừa hùng vốn với bạn bè sắm được một chiếc xe tải. Trước đám cưới một ngày, nhưng lúc vắng người, anh hướng kéo tôi ra sau hè, sầm mặt hỏi: mày có biết mày làm khổ em gái tao suốt 6 năm nay hay không? Dính gậm. Anh vẫn gọi tôi bằng cái tên ngày xưa. Tôi nuốt nước bọt. Em xin lỗi. Và cũng như ngày xưa Anh bất ngờ tung một cú đấm cực mạnh vào vai tôi Khiến tôi bắn ra sau Loạn chọn suýt ngã Bây giờ tôi không còn là Vinh Còm Như hồi học cấp 2 Nhưng tôi không đấm trả Chỉ ôm vai nhăn nhó Anh Hướng đánh Vinh đau không? Không đau Đánh bằng cây mà không đau Ờ đau Nhưng đau sơ sơ Vinh có ghét anh Hướng không? Không Tại sao? Tại vì anh Hướng là anh của miền Một lần nữa Mẫu đối thoại nhiều năm về trước Giữa hai đứa học trò bé bỗng Bất chợt hiện về trong tâm trí tôi Bây giờ anh Hướng không chỉ là anh của miền Mà còn là anh vợ của tôi Ý nghĩ đó khiến tôi quên mất cái vai đau Cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều Anh Hướng bước tới trước mặt tôi Hất hàm. Đau mày anh hỏi hệt như miền hỏi tôi ngày nào và cũng như ngày nào tôi mỉm cười lặp lại câu trả lời của chú bé thơ ngay ngày xưa đau nhưng đau sơ sơ anh nhau mắt ngắm tôi một lát rồi thình lình chìa tay ra bắt tay tôi kể từ giờ phút này tao xí xóa chuyện cũ và thừa nhận mày là em rể tao trên đường vào nhà anh cười khì khì <cười> Khi nãy tao định đấm vào mặt mày Nhưng sực nhớ ngày mai mày còn phải làm chú rể Anh Hướng gần 30 tuổi vẫn ngứa ngáy tay chân Có vẻ anh được sinh ra cho chuyện đánh đấm Và khó mà mang thói quen đó ra khỏi con người anh Cậu Huân cũng trở về trong dịp này Hôm đầu tiên gặp tôi, cậu hỏi ngay Có phải vợ con là cô bé ngày xưa con thích không? Dạ Nghe nói con đã là ông bố trẻ rồi phải không? Tôi đỏ mặt Dạ Nhưng cậu Huân không hỏi tới, cậu nhìn qua bên kia hàng rào, dõi mắt theo đám cỏ lông trông đang chạy thi trong gió, gật gù. Đó là duyên phận, cậu chúc mừng con. Tôi không nói với cậu, bé su thật ra không phải là con tôi. Đến nay, ngoài tôi và miền, không ai biết bí mật đó. Nửa tháng trước ngày đám cưới, tôi đã tự dặn lòng tôi khép lại câu chuyện này mãi mãi. Tôi thật lòng xem bé Su như con đẻ của tôi Tôi yêu miền Tự nhiên tôi yêu bé Su, Đó là nhu cầu tình cảm Chứ không phải nhu cầu đạo đức Trong những hoàn cảnh như thế này Tôi tin tiếng nói của trái tim Bao giờ cũng có sức nặng hơn Và dễ được lắng nghe hơn mệnh lệnh của lý trí Cậu Hưng đột nhiên cảm khái Như vậy là con giỏi hơn cậu rồi Tôi tin cậu Hưng rất rành rẽ về tình yêu Mặc dù tình yêu dường như không quen cậu Thậm chí không biết mặt cậu Đã 40 tuổi rồi Cậu vẫn sống một mình Sao cậu chưa lấy vợ hả cậu? Cậu huân lộ vẻ trầm ngâm trước câu hỏi của tôi Câu hỏi này tôi đã từng hỏi cậu nhiều lần Những lần trước cậu bảo là do duyên số Nhưng lần này cậu chép miệng Chắc là do cậu vẫn còn ham chơi Cậu nhìn tôi cười Khi yêu một cô gái nào đó Cậu có quyền thức suốt đêm Để viết những bản tình ca tặng cho cô ấy Nhưng khi cưới cô ấy về nhà rồi Cậu chỉ được thức đêm Để giặt quần áo hoặc ru con thôi Con à Cậu gõ ngón tay lên đầu tôi Nửa đùa nửa thật Con liệu thần hồn đó Hình ảnh một đứa con 5 tuổi xuất hiện và tung tăng đi lại trong đám cưới của ba mẹ nó là một sự kiện kỳ quái trong mắt những cư dân thị trấn. Những gia đình từng thất bại trong việc giảm hỏi miệng cho con trai họ bắt đầu bàn tán râm ran Dư luận như cá mập ngửi thấy mùi máu, tụ tập lại để sâu xé nhưng ngoài chuyện bé su ra cũng chẳng có thêm thứ gì để rứt rỉa. Miệng lưỡi người đời thiếu mồi ngon cũng dần dần thấy nhạt. tiếng bất, tiếng chì, lặng lẽ tan dần. Thực ra, khi quyết định nhận bé su là con và hỏi cưới miền, tôi đã lường trước mọi chuyện và thái độ ứng xử thích hợp để bảo vệ cho mái ấm của mình. Tôi phớt lờ những lời đàm tiếu, và khi trở về vào cuối ngày, tôi biết cách để những phiền muộn đứng ngoài cửa, giống như người ta cởi giày trước khi bước vào nhà vậy. Tuy vậy, bên trong cánh cửa vẫn còn một trắc rối nho nhỏ, ba ngày sau đám cưới tuy hai vợ chồng ngủ chung giường tôi vẫn chưa dám đụng vào miền có một thứ gì đó len lỏi trong đầu tôi khiến tôi không cảm thấy tự tin tôi vẫn cứ băn khoăn không hiểu miền nhận lời lấy tôi là vì miền cũng yêu tôi như tôi yêu miền hay vì để thỏa mãn khao khát được công khai tình mẫu tử với bé su tôi biết Đó là câu hỏi ngốc nghếch, Là loại câu hỏi tôi không thể hỏi ai Không bao giờ tìm thấy câu trả lời Loại câu hỏi chỉ có tác dụng duy nhất Là giày vò chính bản thân mình Và đầu độc hạnh phúc của chính mình Nhưng tôi không có cách nào bơm ý nghĩ đó ra khỏi đầu Đêm thứ tư Nếu miền không chủ động quay sang ôm lấy tôi Tôi không biết tôi sẽ bắt đầu cuộc sống vợ chồng của mình như thế nào chương 25 Trong ba đêm đầu tiên Tôi cũng không dám chạm vào phim Dù bây giờ anh đã là chồng tôi Hiển nhiên tôi biết Vinh yêu tôi từ rất lâu Nhưng chuyện cưới xin xảy ra nhanh quá Giống như chúng tôi vừa chạy vừa cưới Trước đêm tân hùng Đầu óc mãi xoay quanh chuyện tổ chức đám cưới Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì Nhưng đến khi hai đứa nằm cạnh nhau Tôi chợt nhận ra Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để làm một người vợ Cảm giác lạ lẫm xâm chiếm tôi từng giờ Dù tôi cố xua tan nó đi Tôi nằm lắng tai nghe tiếng thở đều đều của Vinh bên cạnh Nghe tiếng ếch nhặt khoan vọng vào từ đồng cỏ Băng khoăn thăm dò cảm xúc trong lòng mình Tôi biết khi lấy Vinh Tâm hồn tôi đã tìm được bến đỗ bình yên Nhưng tôi không thể chối bỏ rằng tôi đang trải qua một cơn biến động tình cảm mãnh liệt Tôi cần có thời gian để làm quen với hôn nhân của mình Tôi cần thời gian để khám phá Vinh và khám phá chính bản thân tôi Đêm hôm sau lặp lại đêm hôm trước Nhưng Vinh không nói gì, cũng không chạm vào tôi Và tôi rất biết ơn anh về điều đó Sáng ra tôi thấy Vinh vẫn nói cười vui vẻ như không có gì bất thường xảy ra giữa hai đứa tôi Nhiều lần trong ngày tôi kín đáo quan sát Vinh nhưng không phát hiện ra dấu hiệu gì để có thể nghĩ là anh đang đóng kịch. Có thể Vinh cũng đang ở trong tâm trạng giống như tôi. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi dù sao cũng đã diễn ra không theo cách thông thường. Trước khi làm đám cưới tôi và Vinh không có dịp trao cho nhau những cử chỉ âu yếm như những đôi tình nhân khác thậm chí không cả một nụ hôn. Khi trở thành vợ chồng Gần như chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu Phải học cách làm quen với thân thể của nhau Như học cách nhận biết mùi hương Của một loài hoa lạ Những đêm lạnh lẽo Cứ thế trôi qua Tất cả là ba đêm Sáng ngày thứ tư Khi nhìn thấy Vinh chơi đùa với bé Su Và tập cho thằng bé cách xếp máy bay bằng giấy Óc tôi chợt lóe lên Như có ai vừa đánh một que diêm Trong đầu thôi Tôi có cảm giác Tôi đã hiểu được Vinh đang nghĩ gì trong những ngày qua. Như vậy, nguyên nhân chính có thể bắt nguồn từ con tôi. Bé Su là chiếc cầu nối đưa chúng tôi đến với nhau, đồng thời cũng là chốt chặn vô hình, khiến Vinh mãi ngập ngừng ở bên rìa của cuộc sống chồng vợ. Chắc Vinh đang nhìn cuộc hôn nhân của chúng tôi như nhìn một dấu hỏi. Anh không biết tôi chấp nhận lấy anh làm chồng là vì tình yêu, hay vì muốn tư cách làm mẹ của tôi được thừa nhận nếu vinh nghĩ tôi đến với anh vì lý do thứ hai thì với tính cách của vinh hẳn anh không cho phép mình lợi dụng lý do đó để gần gũi tôi dù trên thực tế chúng tôi đã thuộc về nhau chơi với nhau từ bé tôi quá hiểu con người của vinh vì hạnh phúc và niềm vui của tôi đã bao nhiêu lần vinh sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi mặc dù tôi tin Anh chẳng vui gì trong chuyện đó. Tôi biết nỗi đau do tôi gây ra đã không ít lần nung chảy trái tim anh. Nhưng bất chấp tất cả, Vinh vẫn luôn yêu tôi. Tôi nghĩ tình yêu Vinh dành cho tôi phải rất lớn mới giúp anh vượt lên trên giới hạn của bản thân để không xa vào cách xử sự tầm thường mà con người thường mắc phải. Tối hôm đó, tôi vẫn nghe bên tai mình tiếng thở sâu và đều đặn của Vinh Như tiếng thở của người ngủ say Tôi không chắc anh ngủ say thật Hay vờ làm ra thế để tôi yên tâm Bật giác tôi mỉm cười trong bóng tối Và xoay người quàng tay qua người Vinh Bắt gặp mình đang cảm động Bé su thắc mắc Mẹ ơi, vậy là từ nay con có tới hai mẹ hả mẹ? Con chỉ có một mẹ thôi Mẹ là mẹ của con mẹ lụa cũng là mẹ của con mà mẹ lụa là gì của con từ nay trở đi con phải tập kêu chì lụa bằng gì vậy ai là người sinh ra con dĩ nhiên mẹ sinh ra con bà vinh nữa làm chi ừ bà vinh nữa bé su quen dần với lối xưng hô mới qua từng ngày tôi tin không chỉ tình thương và sự chăm sóc tôi dành cho nó khiến nó nhanh chóng vượt qua sự bỡ ngỡ ban đầu chắc chắn có một sợi dây tình cảm thiêng liêng vô hình nhưng vững chắc đã cột chặt tôi và con tôi lại với nhau giúp bé su chấp nhận tiếng mẹ kia một cách dễ dàng mặc dù thỉnh thoảng sực nhớ ra nó lại xà vào lòng mẹ tôi tỷ tê ngoại ơi mẹ miền là mẹ con phải không ngoại thằng khí con này mẹ miền là mẹ con chứ ai Đến ngày chị lụa về thăm và một lần nữa xác nhận với bé Su chuyện đó thì thắc mắc kia không còn lăn tăng trong đầu con tôi nữa. Nhưng đó không phải là thắc mắc mà tôi sợ nhất. Không ít lần tôi rùng mình tưởng tượng ra cảnh bé Su một hôm níu tay tôi và dương đôi mắt đen lấy lên nhìn tôi cất giọng tò mò. Mẹ ơi, bà Vinh có phải là ba con không hả mẹ? Rất may là cho đến nay Phúc vẫn biền biệt. Đã sáu năm trôi qua, cuộc sống đổi thay quá nhiều và tôi không tin đường đời của tôi và Phúc lại cắt nhau lần nữa. Chuyện tình giữa hai đứa tôi dù sao cũng thuộc về quá khứ, như trang sách đã được lật qua. Nó đã được phong kín dưới lớp bụi thời gian rồi. Lúc đó tôi định ninh như thế và về sau tôi mới biết là tôi đã lầm. chương hai mươi sáu cậu bé và chú chuột trở thành bạn kể từ ngày đó chuột thì bẩn lắm tôi nghĩ bụng khi nghe cậu bé kể nhưng trong vẻ mặt trạng ngời của nó rõ ràng đó không phải là điều khiến nó bận tâm cậu bé khoe với tôi hàng ngày cứ đến giờ cơm là kẻ trộm lại từ gầm tủ chạy ra tìm nó sau một tuần lông chú chuột nhắc đã dày lên và mượt ra qua tuần lễ thứ hai Kẻ trộm không chỉ đi tìm cậu bé vào giờ ăn. Có nhiều buổi trưa nó nằm đọc truyện rồi ngủ quên, sách liền một bên. Lúc tỉnh dậy, nó thấy kẻ trộm đang nằm liêm dim trên ngực mình. Nó không rõ chú chuột chạy ra và leo lên người nó từ lúc nào. Khi nó nhìn thấy kẻ trộm thì chú đã nằm đó, bình yên và tin cậy như đang ngủ trong chiếc hang của mình vậy. Rồi cũng đến ngày tôi trở về thị trấn. Như chú chuột lang thang quay về thăm lại chiếc hang mà mình từng rời bỏ Thực ra đó là một quyết định bất ngờ Và ba tôi chính là người chủ động đề cập đến chuyện này Một lần tôi về Đức Trọng thăm ba tôi vào dịp cuối tuần như thông lệ Lúc hai cha con ngồi đối diện nhau bên bàn trà sau bữa tối Ông thình Lình hỏi tôi Chắc là con muốn biết tại sao hồi trước ba đột ngột bỏ quê ra đi Tôi ngớ ra mất một lúc, cảm giác vừa pha phải tường. Từ lâu tôi đã không nghĩ đến chuyện này và tôi tưởng ba tôi cũng quên bẵng nó rồi. Những năm gần đây, cả tôi lẫn ba tôi không ai nhắc gì đến đề tài đó nữa. Một thời gian dài để tương lai không quay lưng lại với mình, tôi đã tiêu thụ toàn bộ tâm trí vào chuyện làm lụng và học hành. Cố gắng không để cho mình bị quấy nhiễu bởi những chuyện đã không còn quan trọng với mình nữa. Một khi trí nhớ tôi đã quyết nhổ neo khỏi quá khứ Thời gian lập tức đồng lõa bằng cách Âm thầm làm đốt phần việc còn lại Và bàn tay kỳ diệu của nó Đã dần dần xóa sạch khỏi ký ức tôi Dấu vết của những gì đã xảy ra 8 năm về trước Trong khi tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại Và nghĩ rằng câu chuyện cũ đang ngủ yên bên kia cánh cửa thời gian Thì ba tôi bất thần đánh thức nó dậy Mãi một lúc Quả lắc trong tâm hồn tôi mới dừng lại Và tôi đáp lời ba tôi bằng giọng của người ngủ mê choàng tỉnh. Dạ, con muốn Hóa ra chiều hôm đó Khi những người thợ hồ khác đã ra về Ba tôi nán lại trong thời khắc cuối ngày Để cố xây cho xong bức vách của ngôi nhà ở thôn Liễu Trị Kế ngã tư thị trấn Loay hoay thế nào cũng có thể do trời đã bắt đầu sập tối ông bất cẩn để rơi một viên gạch xuống đường. Ngay lúc đó, ông nhìn thấy ông đường đi ngang phía dưới. Bà tôi tính hét lên cho ông đường biết, nhưng ông đường đã gần như ở ngay đà rơi của viên gạch. Viên gạch lại rơi vùng vụt với tốc độ chóng mặt. Nếu phát hiện ra, ông đường cũng không thể nào tránh kịp. Hơn nữa lúc đó sự sợ hãi đã chặn ngang cổ họng của ba tôi. Ông há miệng thật to nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra ngoài tiếng thở hổn hển. Bà tôi bảo ông không đủ can đảm chứng kiến sự bi thảm sắp diễn ra. Ông nhắm nghiền mắt lại và khi ông mở mắt ra đã thấy ông đường nằm bất động dưới đất như một khúc cây. Như vậy viên gạch đã rơi trúng đầu và ông ấy đã chết. Bà tôi kinh hoàng nhũ bụng và trong cơn hoảng loạn bà tôi lập tức nghĩ ngay đến tôi. Đó là lý do ông dập tắt ý định kêu cứu vừa chớm trong đầu. Mình sẽ đi tù. Và tương lai của đứa con 17 tuổi không nơi nương tựa sẽ bị quỷ hoài Đêm hôm đó hai cha con vội vã và lết hết kéo nhau đi Bà cảm thấy xấu hổ với hành động của mình Mặc dù bà không cố ý trốn tránh trách nhiệm Bà tôi đưa mắt nhìn ra bóng tối đang thập thò trước khiên Chép miệng thở dài Bà chỉ đợi con học hành thành tài Có công ăn việc làm ổn định Bà sẽ quay về thị trấn Thú nhận tội lỗi mà ba đã gây ra Ông quay sang tôi Nói bằng giọng nghiêm trang Hôm nay ba đang nghĩ tới thời khắc đó Thời khắc đó đã đến rồi Ba tin con có thể tự lo cho mình được Tôi nhìn gương mặt khắc khổ của ba tôi Thấy ông đã già đi nhiều Mái tóc ông Bây giờ tôi mới để ý Sương thời gian đã nhuộm trắng từ lâu Và không chỉ thời gian, sự dằn vặt rây rứt mà ông âm thầm chịu đựng suốt 8 năm qua có lẽ cũng góp phần khiến tuổi già của ông đến nhanh hơn bình thường. Bây giờ tôi mới biết, bà tôi chấp nhận làm con tin dài hạn của lương tâm chỉ để tôi được thanh thản học hành. Ông lặng lẽ nhận phần bóng tối về mình để tôi được ung dung bước đi dưới ánh mặt trời sáng sủa. Bất giác tôi thấy thương ba tôi vô hạn người cha vốn nghiêm khắc hơn người mẹ nên con cái ít khi cảm nhận được tình yêu cha dành cho mình ở thị trấn quê tôi gần như người mẹ lãnh nhiệm vụ âu yếm nuông chiều con cái người cha phụ trách phần quát tháo và roi vọt trong trí não của trẻ thơ non nớt người cha và người mẹ giống như hai vị thần ác và thần thiện trong nhà đến lúc đứa trẻ lớn lên Đủ hiểu biết để nhận ra tấm lòng mênh mông của người cha Thì lắm khi thời gian đã khóa sổ mất rồi Ba Lâu thật lâu tôi mới chậm chạp mở miệng Không biết nên méo hay nên cười Ông Đường vẫn còn sống đó ba